Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có ghém hành lý đi vào kế túc xá để chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Mấy người bạn ở trong phòng vừa nhìn thấy cô đã biểu môi cười cợt. Khi cô ấy mới ở quê lên còn mang đậm vẻ quê mùa, nước da cháy sạm, quần áo cũng ít, toàn là hàng chợ giá rẻ, trên người sặc mùi nghèo tống. Ở quê gia đình cô cũng chỉ thuộc hộ đủ ăn, đủ mặc. Không giàu cũng chẳng nghèo, cha mẹ cố gắng thì vẫn có thể nuôi được một hai đứa con, cố cho anh học tử tế. Chỗ cô ở chỉ có vài người được theo học đại học, số còn lại thì may mắn lắm thì được học hết cấp 3. Còn đâu đều nghề ngang từ những năm cấp 2, thậm chí có bạn còn bỏ học từ cấp 1. Bố của Ngân là người có trí cầu tiến, ông từng đi lính được đi đây đi đó cho nên ông biết thế giới ở bên ngoài kia. Rộng lớn như thế nào bởi vậy cho nên là Ông nói với vợ Con nhịn ăn nhịn mặc, Thì cũng phải cố mà cho con nó ăn học đàng hoàng Mai sau nó có cái tâm bằng Có việc làm Thì mới mong đổi đời được Chứ cắm mặt làm nương làm dãy như vợ chồng mình Bao giờ nó mới khá Năm nào mưa thuận gió hòa Thì cuối năm Dư ra được, được đôi chút Chứ mà mưa gió thất thường thì Còn trả đủ mà trả nợ Thôi, đời mình khó nhiều rồi. Chỉ mong sau đời tụi nó có thể ngẩng đầu lên với xã hội thôi. Bà Liên không tán thành về ý kiến của chồng cho lắm. Bà muốn Ngân đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng bà lại không dám cãi lời chồng. Ông Hải rất gia trưởng. Lời của ông chính là mệnh lệnh vợ con nhất nhất phải nghe. Khuyên chồng không được, bà bèn khuyên con. Bà khóc lóc. Kẻ khổ kẻ sợ này nó Con ơi con Chứ mày là con gái Học cao để làm gì rồi sau này khó lấy chồng gia cảnh nhà mình như thế nào Thì mày cũng thấy rồi Còn phải chữa cho thằng em mày nữa chứ Hay là thôi Mày đi nói với bố mày là mày không học nữa Để dành tiền cho thằng cô Vũ đi Nó là đàn ông con trai Sau này Nó còn nuôi cha nuôi mẹ Phần nó đi học Sau này bố mẹ còn được nhờ Chứ mày làm chị cũng được hưởng ké. Ngân nghe mẹ nói thì bực lắm. Mẹ cô là kiểu phụ nữ phong kiến, trọng nam khinh nữ. Ở trong nhà, bà luôn xem cô như là bát nước đổ đi. Còn thằng Vũ mới là đứa con vàng con bạc. Bao nhiêu thứ tốt đẹp, bà đều dồn hết cho nó. Bấy giờ Ngân nói, nó mới học lớp 6, còn đâu mới vô đại học mà mẹ. Đến lúc ấy có khi con cũng ra trường đi làm rồi Con cũng sẽ phụ với bố với mẹ chu cấp cho em lúc Bà Liên không chấp nhận Mày làm sao mày biết được Đến lúc đấy mày đã lấy chồng hay chưa Chứ mà đến lúc đấy mày lấy chồng rồi Lại gặp phải cái thằng keo kiệt Nó không cho mày gửi tiền về Thì làm sao Hoặc lỡ mày Rồi mày có một vài đứa con Mày nuôi con hai tay bưng miệng còn trả đủ Thì lấy đâu ra tiền mà mày nuôi em Ngân thở dài Mẹ Vũ là con của mẹ Con cũng là con của mẹ Mẹ đừng có phân biệt đối xử như vậy được không Con được học hành tử tế Sau này con có công việc ổn định Thì mẹ phải mừng cho con chứ Phải động viên con cho học tập yên tâm chứ Bà Liên vốt ve mấy tờ tiền lẻ Cho nó phẳng phiu lại Cố gắng ép cho ra một chút nước mắt Mày có làm gì thì mày phải nhường nhìn em nó chứ nhà mình cũng đâu có có gì đâu rồi mày mà đi ruộng nương trả hay làm rồi biết sống ra làm sao ngân chán nản không muốn nói nhiều với mẹ nữa mỗi một lần bà mở miệng lúc nào cũng so sánh thiệt hơn cái gì bà cũng muốn dành cho con trai trước câu cửa miệng của bà ấy là làm chị thì phải biết nhường em Từ nhỏ tới lớn, cô cũng chẳng đếm được số lần mình phải nhường cho thằng em trai. Thực ra thì thằng Vũ cũng ngoan, nhưng nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nó luôn coi những thứ cô cho, cô nhường nó là lẽ đương nhiên. Thịt con gà ra một mình nó được những hai cái đùi. Bà Liên đi chợ về, lục giỏ cũng chỉ có quả bánh cho nó. Nhiều khi ngân tuổi thân lắm, nhưng bản thân cô hơn em những sáu tuổi không lẽ lại đi tranh thận, ăn với em cũng may ông Hải là người biết lấy lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net